Tào Tháo. Thánh nhân đề tiện, tác giả Vương Hiểu Lỗi do Diên Vĩ diễn đọc. Quyển 8, chương 122. Tào Phi ứng biến loạn ký châu. Tào Phi có nằm mơ cũng không ngờ rằng, lần đầu tiên Lưu Thủ Nghiệp Thành với thân phận phó thừa tướng lại gặp phải phản loạn. Nửa năm nay có thể nói là y hành sự vô cùng nghiêm cẩn. Cho dù có những việc không thể quản, cũng phải sắp xếp được đôi ba phần. Nào ngờ đến cuối cùng, lại xảy ra loạn lớn đến như vậy, làm sao ăn nói với phụ thân đây? Kỳ thực đối với cuộc phản loạn ở Hà Giang, Tàu Phi không hề có chút liên đới trách nhiệm nào. Mầm họa sớm đã được gieo xuống ngay từ khi Bình Định, Ký Châu. Năm xưa phiên Thiệu thống trị Hà Bắc, trọng dụng hào cương, thị tộc, dung túng cho việc sắp nhập đất đai. Tàu Tháo đọt được Ký Châu, vừa muốn lung lạc nhân tâm, lại không muốn tì tiện ra tay với các đại tộc. Thế nên, để hòa hoãn mâu thuẫn, đang giảm bớt điền tu, Tào Tháo tự mình định ra, mỗi mẫu chi thu bốn thăng tiền thuế, lại không chế một cách thích hợp việc xác nhập đất đai, bất luận là bách tính bình dân hay là hào cường địa chủ, đều có lợi. Nhưng ngài vui ngắn, chẳng tài gan. Ba năm sau bài trận ở Xích Bích, việc chinh chiến gây nhiều phí tổn, lại thêm việc xây dựng nghiệp thanh, tu tạo mạc phủ, dựng đông tước đài, Xu thế thấp không thể đủ cho việc chi trả khổng lồ như vậy, thế nên bắt buộc phải tăng thế. Trọng trường thống vốn am hiểu đạo làm kinh tế, năm xưa từng nhắc nhở Tào Tháo rằng giảm thế dễ, tăng thế khó. Nhưng khi đó ông đang xúc ruột nên liền bỏ ngoài tay. Nay việc không may đã thành sự thật. Thế ruộng ở ký châu bị tăng lên một phần hai mươi. Nghe qua thì có vẻ không khác gì so với đại đa số các châu quận khác của quốc gia. Nhưng những kẻ đang quen mui, há có thể cam tâm. Hơn nữa, khống chế việc xác nhập không phải chỉ một câu nói là có thể giải quyết. Thế ruộng càng thấp cũng có nghĩa là lợi ích của việc. Xác nhập đất đai càng lớn. Đối với đám cường hào địa chủ mà nói, thế ruộng mà họ nộp cho Triều Đinh là một mẫu bốn thăng. Nhưng liệu bọn họ cũng sẽ thu của Điền Nông một mẫu bốn thăng sau? Chiến loạn bao năm tạo nên vô số đất hoang, vô chủ, những kẻ có thực lực chỉ cần khai hoang. Nộp thế thì đất ấy sẽ là của mình Hát có thể bảo không xác nhập là không xác nhập sao Hào tộc bản địa ký châu tạm gạt sang một bên Sau bao năm chinh chiến Chỉ riêng nội bộ Tàu Danh Cũng đã xuất hiện bao nhiêu đám quý tộc mới Như Tàu Hồng, Lưu Hưng Có kẻ nào không phải là đại địa chủ Chỉ cần dựa vào quan hệ giữa họ và Tàu Tháo Đám quan lại địa phương liệu có dám phản không Đài địa chủ ép lên tiểu địa chủ tiểu địa chủ lại bốc lộc điền nông, thế ruộng vừa thay đổi, lợi ích của biết bao người đều bị liên lụy trong đó. bất luận là dân canh nông hay là địa chủ, điền hộ đều vô cùng bất mãn, lại cộng thêm bao năm chiến loạn, dân chúng khổ ải, không xảy ra loạn mới lạ. nếu tào tháo vẫn ở nghiệp thành, trên dưới cái châu sợ uy của ông chắc cũng không xảy ra chuyện gì lớn. nhưng ông đi liền một mạch hơn nửa năm trời, để lại một đứa con trai mới nhận chức quan tư lịch tầm thường lại chẳng có chút thực quyền nào sai khiến quan viên đều phải dựa theo sự sắp xếp của tào tháo cứ thế y lệnh mà làm không dám thay đổi hơn nữa đại bộ phận trung quân đồng trú ở nghiệp thanh đều đã theo ông tây chinh việc phòng bị ở hà bắc trở nên sơ sài tất nhiên sẽ có đám loạn thần tặc tử muốn nhân cơ hành động điền ngân tô bá vừa dựng cờ khởi nghĩa bao nhiêu bách tính phóng uất hận vì su cao thế nặng liền kéo đến tụ tập Trong chớp mắt đã lên mấy vạn. Có kẻ thì bị xu thế ép cho không còn đường sống. Có kẻ thì tâm địa bất trắc, muốn bắt trước hào kiệt. Cũng có kẻ trong lòng không phục, nên hùa theo dây đốm ăn tan. Nhưng mai mà bọn chúng không nhậm hướng nghiệp thành mà tiến. Mà nhất lọt tiến lên phía Bắc, thẳng hướng U Châu. Dọc theo đường, thẳng tay đốt phá nhà cửa, cúp của giết người để xả hận. Xét cho cung, cõi rễ của biến loạn lần này bắt nguồn chính từ Tào Tháo nhưng trách nhiệm lại rơi xuống đầu Tàu Phi. Ai bảo y đúng lúc này lại phụ trách lưu thủ. Khi quân báo về việc phản loạn đặt trước mặt Tàu Phi, điều đầu tiên hiện lên trong đầu y là phải ăn nói thế nào với phụ thân của mình. Y phán đoán theo kinh nghiệm mắt thấy tai nghe trong suốt bao nhiêu năm. Lần phản loạn này thực ra không đáng sợ. Điều thật sự đáng sợ là tầm ảnh hưởng của nó. Xảy ra phản loạn ở ký Châu, đài bán danh của Tàu Gia. Chuyện này đáng xấu hổ biết mấy. Bất lợi hơn là chỉ e việc này Sẽ khiến công sức cả nửa năm trời của y Đổ xuống sông xuống bể Để lại ấn tượng xấu cho phụ thân Làm sao đây Giấu thì chắc chắn không giấu được Có lẽ tin báo đã truyền đến Quan Trung Bây giờ chỉ có thể nhanh chóng dẹp yên phản loạn Khiến cho ảnh hưởng tiêu cực của nó Được tiết chế xuống mức tối thiểu Nhưng mọi chuyện lại không giống như những gì Tào Phi tưởng tượng Y tí tổng đốc mọi sự vụ liên quan đến việc lưu thủ Nhưng trong tay lại chẳng có binh quyền Binh mã trung quân Lưu thủ trên thực tế do tả hộ quân Từ tuyên nắm giữ Ông ta hiện giờ đã vào đại danh Điều tập quân đội Trưởng sự quốc uyên thì đang bố trí công văn Truyền đạt đến các quận huyện Ngay cả Thái Thú, ngụy quận, Vương Tu Cũng đã xuống đường Để võ về bách tính Đám thuộc viên ở mạc phủ thì ai làm chuyện nấy Căn bản không cần xin chỉ thị tự y Tàu phi sốt sắn Nhưng chẳng được chúng tay vào việc gì bên dưới khoát nhưng lúc này trở về phủ đệ của mình đầu óc y vẫn còn tỉnh táo trong lúc cấp bách này dẹp yên phán loạn tất nhiên là quan trọng nhưng lại càng phải sắp xếp ổn thỏa bên phủ của phụ thân y vội vàng viết cho đầu phụ một bức mật thư nhờ hắn nói lại hay ý đẹp trước mặt phụ thân nào ngờ tàu phi trở về phủ của mình vừa hay được nhận tiệp báo của trân quân từ hứa đâu gửi đến trong biểu chương của phụ thân gửi về triều đình có ghi rõ thăm quân đậu phụ anh dũng hầu vệ tử chiến ở vị thủy tàu phi hay tin như xét đánh ngang tay chẳng trách ngay cả một tin mật báo trong quân cũng không nhận được thì ra đậu phụ đã chết nay xảy ra đại loạn như vậy nếu như tàu thực nhân cơ hội này dân lời xàm ngôn với phụ thân hậu quả ác không thể tưởng tượng nổi tàu phi không rét mà rung tay cầm phong thư thẫn thờ hồi lâu đột nhiên dặn dò kẻ hầu mau mà khôi giáp cho ta ta phải đến đại danh sắp xếp không được nói cho lương trưởng sử trung quân là binh mã nằm dưới quyền trực tiếp điều khiển của tào tháo cũng là đội quân có quân số lớn nhất trong thiên hạ để phân biệt với những đội quân khác trung quân không có các chức vị như tướng quân hay đốc quân các tướng lĩnh đều xưng là hậu quân lĩnh quân trên thực tế cánh quân này tự lập nên hệ thống độc lập hoàn toàn với triều đình các bộ tướng trung quân tuy thanh danh không thể hiện nhiều dưới phần hào quan của tào tháo nhưng ngoại trừ tào tháo ra Họ không tiếp nhận bất cứ mệnh lệnh của ai khác, cho dù có chiếu thư của thiên tử, cũng có thể không nhận. Đội quân này từ khi Bình Định Hà Bắc cho đến nay, vẫn đông quân ở phía Tây Nam Nghiệp Thành. Mỗi lần khởi phát chiến sự, Tào Tháo được dẫn đại quân xuất chinh, lúc đó sẽ chỉ định một vị hộ quân, thống lĩnh binh mã lưu thủ. Lần này xuất chinh đến Quang Trung, Tào Tháo chỉ đây lại khoảng 3.000 người, thống xói tạm thời là tả hộ quân Từ Tuyên, nhưng Từ Tuyên vốn là Mạc Liêu của Mạc Phủ từng đảm nhận chức khuyên lệnh. Tuy nổi danh đức trọng vọng nhưng lại không có tài chinh chiến, tào tháo cho ông ta nắm giữ binh quyền là dùng đức chứ không phải dùng tài của ông ta. Cũng là vì tự tin rằng Ký Châu sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nào ngờ lần này thực sự đã gây ra phiền phức. Từ tuyên đột nhiên hay tin biến cố xảy ra, bèn lập tức triệu tập, binh mã toàn danh. Ông ta đi đầu đội khôi, thân mặc giáp, nhưng khó có thể xóa đi khí khái văn nhân. Đứng trước viên môn quan sát binh sĩ tập kết, hàng ngũ mà tim đập thình thịch trong lòng ngực, chỉ huy tác chiến, ông ta hầu như chẳng biết gì. Cũng cần phải ủy thác cho người khác, thế nên ông ta đã phái người cầm lệnh tiễn phi ngựa đến điều vị tướng quân, từng trú quân lâu năm ở hà Bắc là giả tính. Mời giả tướng quân hỏa tốc chạy đến tác chiến thay cho ông ta, dẫu biết rõ rằng cả đi và về chỉ ít phải mất nửa ngày, nhưng tự tiên vẫn sốt ruột như kiến hung trong nôi thăm cầu nguyện ông trời đừng để chuyện gì bất ngờ xảy ra nữa. nào ngờ binh sĩ còn chưa ngay hàng thẳng lối đã có thân binh học tóc đến báo thưa ngũ Quang trung lăng tướng vào danh từ phía bắc trại môn đang ngồi trong đại tướng trung quân của ngài triệu ngày đến ngay lệnh cái gì từ tuyên giật mình kinh ngạc vội vã chạy vào trong danh mũ áo sọc sờ xong vào đại trướng trung quân quả nhiên trông thấy tàu phi đang thẳng nhiên ngồi trên xoái vị binh phù lĩnh tiễn của mình Điều đặt ngay trước mắt y, từ tuyên giỡn khóc dở cười, mới chỉ nghe hắn cao tổ nửa đêm đọt binh quyền của hàng tính. Nào ngờ bản thân mới lần đầu lĩnh binh đã phải tự mình thấy nghiệm. Theo lý mà nói, Tàu Phi không có quyền điều binh khiển tướng, nhưng giờ đậu phụ đã chết, không có ai sắp xếp chu toàn cho y. Y nghĩ rằng nếu muốn phản hồi thể diện trước mặt phụ thân, cách tốt nhất không gì bằng tự mình chỉ huy đánh trận này. Thế nên mới xông vào đại tướng trung quân binh sĩ bảo vệ danh trại biết rõ như vậy là trái phép tắc nhưng con của thừa tướng nào ai dám cản cũng vì từ tuyên vốn xuất thân văn nhân không hiểu quân vụ thân làm chủ soái lại chạy ra ngoài điểm quân để binh phù lĩnh tiễn lại trên soái án vậy nào khác gì hai tay dân cho tào phi rồi sao tào phi thấy từ tuyên đã đến bèn mỉm cười từ hậu quân ta tổng đốc mọi việc lưu thủ cũng từng tuần danh nhiều lần ngồi trong tướng trung quân thế này cũng không đến nỗi không ổn thỏa chứ. Việc đã đến nước này, Từ Tuyên cũng không biết đói đáp ra sao, xói vị đã rơi vào tay người ta rồi, chỉ đành chấp tay đứng sang một bên. Lúc này bên ngoài bỗng huyên náo, lương mậu, trường lâm, hay tinh cũng lục đục kéo đến, thấy tào Phi đã ngồi trong đại trướng, trong lòng liên tục kêu khổ. Đại công tử à, ngài làm như thế này, chẳng phải là tự mình gây chuyện rồi sao? Đến đúng lúc lắm, ta đang có chuyện muốn nói với các người đây tàu phi rút ra một chiếc lệnh tiễn rồi mân mi trên tay phản tạc chế binh vạn phần cấp bách ta quyết định xe lĩnh binh tự mình dẹp loạn trường lâm nghe xong câu này sớm chút nữa ngã ngửa quay sang ngơ ngác nhìn lương mậu Từ tuyên không thể không cất lời chinh phạt thảo tạc là nhiệm vụ của bị chức giết gà há là dùng dao mổ trâu tại hạ đã điều giả tính đến đây thống lĩnh binh mã không dám làm phiền đại giá của tướng quân Giả tính đâu rồi, Tàu Phi bật cười. Quân tình khẩn cấp không thể chờ binh đợi tướng, ta tuy chưa từng thống xuất binh mã. Nhưng 11 tuổi đã cùng thừa tướng chinh chiến ở ngoài, đêm ngày múa đau luyện cung. Chưa từng lơ là chuyện học võ. Lẽ nào không xứng với chiếc thống soái này? Từ hậu quân, nếu không chịu. Vậy ngài hệ thống xuất binh mã, tác chiến, phải khởi binh ngay bây giờ. Từ tuyên bị Tàu Phi dồn vào thế khó. Ông ta thực sự lực bất tòng tâm nếu quả có bản lĩnh đánh trận thì sớm đã la trận rồi còn đứng đây để tàu phi dồn ép mình sau ông ta định nuốt cục tức này vào bụng rồi nhận lệnh tiễn nhưng phản tặc thấy lớn phải lấy ít địch nhiều vì quốc gia đại sự hát có thể tì tiện cho qua từ tuyên như ngồi trên đống lửa chỉ mong giả tính vào đến trường lâm thì vẫn giữ vẻ điềm đạm cất lời can gián hôm trước giặc ở bắc lăng nay đã đến U châu đủ thấy điền ân tô bá vốn không thao lược lại chẳng có hùng tâm quân dân phương bắc đã phục hóa từ lâu Lại quân Việt thủ bị Giặc hữu dũng vô mưu Ác không thể gây hại được nhiều Nay đại quân của thừa tướng ở xa Phía nam có tôn quyền là cường địch Công tử nhận mệnh lưu thủ là trọng trách của thiên hạ Nay lĩnh binh đi đường xa Đi diệt cả địch nhỏ Tuy chắc thắng nhưng vẫn không phải cái hay Mong tướng quyền si xét Tào phi chỉ chăm chăm muốn lấy lại thể diện, Giết khoát gạt đi Lời này sai rồi Ta làm tổng đốc xử lý mọi sự vụ lưu thủ xảy ra phản loạn tất nhiên phải tự mình chinh thảo như vậy mới không phụ sự ủy thác của thừa tướng Trường Lâm đã cứng rắn thì Lương Mậu tất nhiên phải mềm dẻo bèn cất giọng dỗ dành lời tướng quân nói không sai nhưng chức trách của ngài là lưu thủ nghiệp thành xử lý công vụ giám sát mọi việc ở ký châu nay quân phản loạn đã chạy đến U Châu nếu như ngài tự tiện rời khỏi chức vị phá xong địch nhỡ may không kịp trở về thừa tướng quay lại không thấy ngài đâu mọi sư vụ lại đình đốn cả lại Chỉ e không hay cho tướng quân thôi Câu này nói trúng tim đen của Tàu Phi Điều đáng sợ nhất bây giờ là khiến phụ thân bất mãn Nếu như một hai tháng trời không việc nổi phán tạc Lại để lỡ dở việc trong mặt phủ, Há chẳng phải từng làm khổ mình sau? Tàu Phi trầm tư suy nghĩ Không ngừng cân nhắc lợi hại Nào hay trường lâm lương Mậu cũng đang toát mồ hôi lạnh Bọn họ mới chỉ nói những lý do Đã bày ra sợ sợ Vẫn còn những lý do không thể nói ra Tào Tháo sắp sửa quay lại Nếu vị trưởng tử này đột nhiên đọc quyền cử binh, nếu biết thì là chinh thảo phản tạc, nếu không biết sẽ nghĩ ra sao giả như phụ tử họ xuất hiện hiềm khích gì đó lại có kẻ gian, buông lời sầm ngôn từ bên trong, tất cả những kẻ vò tá cho Tàu Phi có nhảy xuống sông Hoàng hà cũng chẳng rửa hết oan nhưng những lời liên quan đến tình phụ tử này há có thể dễ dàng nói ra miệng Tàu Phi tay cầm lĩnh tiễn nhíu mày trầm ngâm, ba kẻ bên cạnh trân trân nhìn y, chỉ sợ y cố chấp gây ra đại họa trời sập đúng trong thời gác ngàn cân treo sợi tóc này bỗng nghe thấy tiếng tàu báo vang lên ngoài trướng giả tư Chu thước xông vào trướng quy mập xuống báo thưa giả tính đã đến ngoài viên môn còn dẫn theo vài trăm kỳ binh bản bộ sĩ tốc trung quân cũng đã chính tay liệu có cho phép ngày ấy xuất binh không từ tuyên mừng đến nỗi xích chút nữa thì hoang hô vội vàng bấm tấu quân tình khẩn cấp không thể chờ binh đợi tướng xin tướng quân mau phát binh phụ cho phép giả tính hành quân giả tính lệnh binh ở hà bắc đã lâu sĩ tốc đa phần đều biết mặt tào phi tự biết nếu tiếp tục tranh giành cũng chẳng có ích gì được để ông ấy đi vậy vâng từ tiên thậm chí không dám nhờ chu thước động thủ tự mình bước vội đến xói án cầm binh phụ rồi vội vã chạy ra ngoài tiên môn lương mậu trường lâm cũng thở vào nhẹ nhõm bước ra ngoài trướng mà như đi trên mây tào phi hoàn toàn không hay biết rằng mình xích chút nữa đã gây ra đại họa chỉ rầu rỉ ngồi trên xói án ngẩng đầu lên trời mà than ta muốn kiến công sao lại khó đến vậy y thực sự rất khổ tâm tại sao số y lại xui xẻo đến vậy ngay cả một việc như vậy mà cũng chẳng thanh chu thước thấy tông trướng không còn người ngoài bèn xứng đến bên cạnh tàu phi công tử hà tất khổ tâm như vậy lĩnh binh đánh trận đâu phải chuyện gì dễ dàng hà tất phải đi tranh cứ để giả tính đi đi dù sao nếu đánh thắng thì ngài cũng được một phần công lao người thiểu gì chu thước thấy y vẫn rầu rĩ không thôi hấp hế mắt ghé sát bên tai nói nhỏ. Công tử chết buồn, Tại Hạ còn có một tin tốt, muốn nói cho ngài đây. Chuyện của thi nữ kia, Tại Hạ đã dò hỏi cặn kẽ rồi. Đó là con gái của tiên triệu Thái Thú Nam Quận Quách Vĩnh, người An Binh, Quảng Tông, tên là Quách Hoang Năm nay 27 tuổi, đi mau. Giờ là lúc nào rồi, còn có tâm trạng nói như chuyện đó. Tàu Phi bỗng mắng nhiếc, người mau lĩnh binh đến Mạnh Tân một chuyến. đón mẫu thân ta quay lại, nếu lão thái thái, có mệnh hệ gì? Ta còn biết sống sao? Chu thức lại nói, tin tức vừa đến lã chiêu liền dẫn binh đi rồi, còn dặn tại hạ báo với ngài một câu, chắc chắn sẽ thay ngài chăm sóc ổn thọ cho lão thái thái. con dặn ngài, nhớ bẩm tấu lại với thừa tướng, không hổ danh là kẻ sức thân từ nô, làm gì cũng chu đáo. Lã tự triển, đối với ta, quả không tồi, tao phi cảm thấy được an ủi, vậy ngươi cũng chớ lanh quanh ở đây nữa, đi cùng với giả tính đi, đừng để ta mất mặt không phải tại Hạ sơ đến trận chẳng phải đã thay ngài làm xong việc cấp bách nhất rồi sao chu thước nói giọng đùa cợt thì nữ hồ quách kia bây giờ ta làm gì có tâm trạng nghĩ chuyện đó tàu phi đưa tay dây trắng ngài nghe tay hà nói xong đã thì nữ hồ quách đó Quá là kỳ lạ ngươi nhỏ mòm nhỏ miệng chút đây là quân danh tàu phi vội đưa tay bịt miệng của hắn rồi ngó ra ngoài trướng thấy chỉ có một tên thì vậy đang chống thương đứng thẳng dường như không nghe thấy gì Khi đó mới yên tâm đôi chút, cũng không nén nổi tò mò. Chỉ là một thị nữ thôi, có gì là lạ chứ? Chu thước lại xấn đến, ghé sắc tay thì thầm: Quách hoàng này có một tiểu danh khiến người ta phải giật mình kinh ngạc. Cái tên thì có gì phải giật mình chứ? Tiểu danh của cô ta là Nữ Vương. Quách Nữ Vương sao? Tao phi giật mình. Ngài cũng nhỏ miệng một chút đi. Lần này đến lượt chu thước bịt miệng y lại. Nghe nói nàng ta sinh ra, đã có dị tướng. Phụ thân quách vĩnh của nàng ta từng tán thác rằng con gái ta là vua trong đám đàn bà thế nên mới dùng nó làm tiểu danh có lẽ do danh xưng quá lớn không thể áp được nên phu thê quách dĩnh vài năm sau thì chết nàng ta gặp thời chiến loạn bất đắc dĩ rơi vào đồng đê hầu năm nay mới được đồng đê hầu tiến cử vào mạc phủ làm nô tỳ bên cạnh vương phu nhân nữ vương sau tào phi không để ý gì khác chỉ thấy rất hứng thú với cái tên này trong đầu bất giác hiện lên làn da trắng ngân của quách hoang Chú Thước rất biết trò hứng, cái tên này thật hay. Vừa nghe là biết tên này vượng phu, nữ tử nếu là nữ vương. Vậy nam nhân nào, lấy cô ta sẽ có thân phận như thế nào? Chuyện này làm được chứ. Chú Thước tất nhiên biết được y đang ám chỉ điều gì, liền lập tức trả lời. Làm được, làm được. Vương phu nhân vốn rất thông tình đạt lý. Công tử muốn thi nữ nào, phu nhân lẽ lại không cho. Phu nhân cũng chẳng có con trai, sau này không biết trông cậy vào ai. Muốn lấy lòng ngài còn chẳng được nữa là. Trong phủ có nhiều người như vậy. Thiếu một nha hoàng cũng đâu có ai để ý. Nếu thật sự lão gia có hỏi, nói rằng phu nhân ban thưởng cho chẳng phải là qua chuyện ư. Việc bên trong chỉ có vương phu nhân, bên ngoài có tài hạ và lá chiêu lo liệu. Ngài cứ việc ngồi dơ mà hưởng mỹ nhân đi. Được, Tàu Phi cười khổ. Cũng coi như không uổng công làm công tử tòa trấn. Bận biểu nửa năm trời chỉ mỗi việc này là thỏa nguyện. Chỉ mong nữ vương kia có thể xua đi vận đen của ta. Cuộc phản loạn ở ký châu tuy thanh thế khá lớn, nhưng những kẻ phản loạn xét cho cùng cũng chỉ là đám nông phu và tạp binh tầm thường căn bản không đủ sức cự lại quân chính quy vốn trang bị đầy đủ tinh nhạy giả tính dẫn quân đi dẹp loạn chỉ một trận đã đánh cho bọn chúng trốn chạy tư tán, các huyện hà giang lập tức yên ổn trở lại điền ngân tô bá dẫn theo đám tặc khấu xót lại tan tác chạy về bắc ý muốn thoát ra vùng quan ngoại nhưng vị ô hoàng trung lan tướng diêm du trú quân ở âu châu là nhân vật cỡ nào Dựa vào mối quan hệ riêng ông ta gửi thư đến các bộ lạc, tiên ti Đại thủ lĩnh tiên ti là kha Tị Năng Lập tức dẫn 3.000 kỵ binh tuyên dậy đón đầu Đánh cho quân phản tạc một trận thừa sống thiếu chết Tiếp sau đó tạo nhân cũng dẫn quân đến kịp Điền, tô, lần lượt chết trận Số còn lại hoặc chết hoặc hang Trận phản loạn này Chưa đầy một tháng đã bị bình định, triệt để Quân báo gợi đến Nghiệp Thanh Đám văn võ lưu thủ ai nấy đều thở vào nhai nhõm Người vui nhất không ai ngoài Tàu Phi. Đại quân của phụ thân vẫn đang trên đường quay về. Mẫu thân cũng đã bình an trở lại nghiệp thành. Lần phán loạn này đã được bình định. Cũng coi như có thể ăn nói trước mặt phụ thân. Nhưng vẫn còn một vấn đề rắc rối. Điện ngân tô bá tuy đã chết. Nhưng vẫn còn vài ngàn quân, đầu hàng hoặc bị bắt sống. Những cái này phải xử lý ra sau đây. Sự kiện bất ngờ. Tào Tháo không có sắp xếp hay dặn dò gì trước. Thế nên mọi việc Tàu Phi phải tự mình quyết định. Y triệu tập quốc uyên, từ tuyên, lương mậu, thường lâm, đến thương nghị, từ tuyên các lời trước. Thừa tướng tỏ trấn ký châu, đã được 6-7 năm. Quảng khai ân lộ, chu hiền nạp sĩ, chưa từng có điểm gì thất đức. Cổ nhân có câu, tiểu nhân hữu dũng, nhi vô nghĩa, giả di đạo. Này giấy loạn đều là những kẻ cùng hung cực ác. Nếu không trừng trị thật nặng, thì sao có thể cảnh thị với thiên hạ? Thượng thư có câu, thiên mệnh minh uy bất cảm xá xin tướng quân dứt khoát hạ thủ sớm tru diệt hung đồ để trừ hầu hoạn từ tiên vốn nổi danh đức hạnh phương chính khi nói chuyện thường dẫn dụ điển cố văn chương để thêm mắm dặm muối nhưng ít nhiều vẫn có vẻ cứng nhắc giáo điều mai mà lão an gia của ông ta là trần kiều đảm nhận chức trưởng sử hiện đang đi theo quân bên ngoài bằng không trong thấy bầu dằn đại nghĩa lẫm liệt của ông ta như vậy hai người ác lại tranh cãi không thôi Nhưng những người có mặt lại không ai có ý kiến nào khác, họ đều là những kẻ nhân mệnh phò tá Tàu Phi, sớm xử lý xong mớ hỗn loạn này, gánh nặng trên vai mọi người sẽ bớt đi một chút. Tàu Phi vốn dĩ không muốn giết hết những kẻ kia, nhưng xét cho cùng bản thân lần đầu nhậm chức thừa tướng lưu thủ. Vậy mà nửa năm nay chưa có việc nào được tự mình quyết định, thật sự cảm thấy vô cùng bức bách. Nếu không tỏ chi khí quyết đoán của mình trong sự kiện này, chỉ e lại khiến phụ thân coi thường nghĩ đoạn tào phi rút lệnh tiện đưa cho tự tuyên gửi thư cho giả tính lệnh cho ông ta đem tất cả tù binh xử tử tại thì ra mọi người đều ở cả đây tướng quân đang xử lý quân vụ sau một tràng cười ha hả vang lên các ngang câu mệnh lệnh ai nấy đều đưa mắt nhìn trình dục chậm rãi bước đến bên cửa đại trướng ông ta mới giao lại binh quyền chưa đầy nửa năm nhưng lại nghiễm nhiên thoát thần biến thành một lão già nhàn cư mặc một bộ tiện y màu xám trắng dị không đội mũ biện cũng chẳng thắt dây, tài chống một cây trượng thanh trúc. Theo quy định trong thành viên, quan văn phải đội mũ quán, võ tướng phải mặc giáp. Cũng vì ông ta chinh chiến lâu năm, lại được tào tháo tín cẩn, nên đám binh sĩ đều nể sợ dây phân. Nếu là kẻ khác ăn mặc như vậy, tuyệt đói không thể bước vào trong danh. Tào Phi vừa thấy trình dục trong bụng đã thầm chán ghét. Lúc đánh trận ông không đến, đánh xong rồi lại chỉ tay mối chân, ra vẻ từng trải có gì hay chứ? Trong lòng y tuy không vui nhưng nể mặt ông ta nên vẫn phải tươi cười nên đón thì ra là trình lão tướng quân bệnh của ngài đã đỡ hơn chưa trình dục chắp tay nói đa tạ ngài đã nhớ đến đã đỡ rất nhiều rồi hôm nay nhàn rỗi chẳng có việc gì làm bèn đến trong danh đi lại xem sao trò chuyện hàn nguyên cùng đám lính không dám phiền việc quân vụ của ngài nhàn rỗi không có việc gì làm bèn đến đây đi dạo đại danh trung quân mạc phủ trong mắt ông ta biến thành đầu đường ngó chợ từ lúc nào vậy tào phi vẫn vãi vờ cười nói vãng sinh đang xử lý quân vụ xin mời lão trứng có chỗ nào chưa thỏa mong lão ngài chỉ giáo xin thôi lúc bình loạn ta không giúp được gì lúc này lại đến làm phiền, hẳn là không hay cho lắm trình dục tuy nói vậy nhưng chân vẫn chẳng dừng cứ thế bước thẳng vào trung quân đại trướng tào phi lại càng không tiện ngăn cản chứ nói như vậy ngài là bậc lão thân vào đây ngồi cũng là nể mặt vản bói lắm rồi mau đem ghế cho lão tướng quân thường lâm tự mình bê một chiếc ghế đậu đến trước cửa trứng trình dục trong lòng thầm nghĩ nói vậy nghe còn được nếu mặc lễ ngộ hôm nay của tiểu tử ngươi lão phu đành quản chuyện bao đồng này để các ngươi khỏi tưởng rằng ta đây ăn no ngủ kỹ chẳng phải lo lắng gì nghĩ đoạn, liền ngồi ngay xuống không buồn khách sáo đưa tay vuốt sâu chậm rãi nói lão hủ tay điếc đặt rồi cũng không nghe rõ lắm tướng quân công tử hình như định truyền lệnh xử tử dư đảng phán tặc có chuyện này chăng Nghe từ đầu đến cuối như vậy, vậy mà bảo điếc đặt, tàu phi lờ mờ đón được, dường như ông ta có ý khác, cười nói. Ta còn nhớ phụ thân, thống binh bao năm có một quy tắc, phạm những kẻ đầu hàng sau khi bị vây bắt, thì không tha. Đám tặc tử này đều đầu hàng sau khi điện tô bại vong. Theo lý phê sư tử, sai rồi, sai rồi, trình dung quá nhiên phản bác, tru diệt kẻ đầu hàng nên làm trong thời loạn ly. Ấy là khi nhân tâm, tứ tán, thiên hạ bất an thế nên những kẻ hàng sau khi bị vay thì tuyệt đối không tha. Để thị uy trước thiên hạ, chặt đứt vây cánh của chúng, khiến như đảng tạc khấu khiếp hải, nay thiên hạ đã dần yên định. Bọn điện tô, giấy lọn trong ban vực, trước sau gì cũng phải hàng, giết chúng không đủ để thị uy, ta cho rằng không nên tru diệt. Nói đến đây, ông khẽ đưa mắt, liếc nhìn tạo Phi, nếu muốn tru diệt, tốt nhất là đơn thỉnh thị thừa tướng. Trình dục tuy giữ chức quan nhàn rỗi, nhưng xét cho cùng cũng có quyền tham nghị Việt quân Tất được Tào Tháo coi trọng, hơn nửa năm nay, ông ta viện cớ sức khỏe không tốt, không đến phủ xử lý việc công. Dù phán loạn đang hồi dữ dội nhất, ông ta cũng không lộ diện. Vậy mà bây giờ lại đột nhiên chạy đến. tu Mộc Tràng nghị luận như vậy, dùng ý của ông ta là gì? Lần này ông ta đến, tuyệt đối không phải chỉ đến để dạo chơi. Thực ra còn có ý khác. Tào Phi vốn tình ý, hát có thể không đoán được ra. Nhưng vẫn chưa kịp hỏi, Từ tiên đã phản bác. Lời của Lão tướng Quân tuy hay nhưng ngũ quan trung lan tướng lưu thủ khí châu gặp lúc rõ ràng tất có quyền truyền lệnh hà tất lại phải tính thay thừa tướng trình dục không hề phản bác từ tiên chỉ khe khẽ mỉm cười chắp tay đáp nếu đã như vậy thì cứ để tướng quân quyết định hai chữ tướng quân nói ra từ miệng ông ta thật sự thú vị ông ta đường đường là phấn vũ tướng quân còn chiếc ngũ quan trung lan tướng của tào phi vốn chỉ là một chiếc quan thất thử nhờ thân phận nên mới được lệnh hai ngàn thạch bỗng lộc Nhận chức phó thừa tướng Thế nên người ngoài nghe vậy có cảm giác ý lớn bắt nạt yếu Ông ta càng nói như vậy Tàu Phi càng không dám quyết đoán Chị nói Lời của hai vị đại nhân Đều rất có lý Khiến cho vạn bối Khó có thể quyết đoán Dù sao đám tặc khấu này Đều đã nằm trong tay ta Việc xử lý ra sao Cũng chưa cần vội Hãy để ta suy xét Không khác sẽ định đọt Giải tán thôi Trình lão tướng quân Xin lưu bước Vâng Từ tuyên Lương mậu biết bọn họ có điều cần nói riêng bèn vội vàng cáo biệt đợi bọn họ đi cả rồi tàu phi lập tức đứng dậy vòng qua xói án đi tới phía trước chắp tay với dài trước mặt trình dục lão tướng quân có lời nào tâm phúc xin hãy đối thẳng chớ ngại trình dục nắm lấy cánh tay y vẻ nhẹ nhõm tươi cười đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một thần thái nghiêm túc nếu chiếu theo quốc pháp lời của từ bảo kiên hoàn toàn không sai đúng là nên xử tử hết đám hàng tặc này nhưng tướng quân và thừa tướng có những điều không giống nhau theo sở kiến của lão nhân không nên xử trí theo lý thường tình đó là vì sao vừa nãy bọn họ nói có quyền truyền lệnh việc này những kẻ khác có thể coi là thực di chỉ tướng quân ngài không thể coi là thực phạm truyền lệnh là bắt buộc phải quyết định khi đối diện với an nguy Lợi hại nay hàng tặc đã nằm trong tay giả tính không còn gì nguy ngập thế nên lão thân không mong tướng quân hành sự như vậy Tào phi nhìn trong mắt Đang lé lên sắc ô tối của ông ta, dù đã suy xét kỹ càng nhưng vẫn tiếp tục cho hỏi. Lời tướng quân nói rất đúng. Nhưng dường như vẫn ẩn tình bên trong, xin hãy mở lòng nói hết. Trình dục thoáng giật mình, tiếp đó là chầm chậm nở nụ cười, buông đôi tay y ra, chống gậy đứng dậy. Cổ nhân có câu, khải giữ ngôn nhi, bất giữ chi ngôn. Tác thất nhân, bất khải giữ ngôn, nhi giữ chi ngôn. Tác thất ngôn. Lão hủ phò tá phụ tử tướng quân, đã 20 năm. Nay quay về chúng Lâm Điền mong được an hưởng tuổi già, nên vừa không muốn mất lòng, cũng sợ cả lỡ lời." Tào Phi cười nịnh nói. "Lão Tướng quân cứ nói chơi, vẫn xin đây cũng xin nghe chơi. Nghe xong, chúng ta cùng quên đi là được, như vậy được chăng?" Không hổ danh là trưởng tự của lão tao, những việc không lỗi như vậy, quả là hơn người." Trình dục trong lòng cười thầm. Nhưng càng càng già càng cay. Một lời nói thẳng ông ta cũng chẳng nói Chỉ thuận miệng, buông một câu. Phụ vi tử ẩn, tử vi phụ ẩn, đạo lý chính nằm bên trong. Nói đoạn bên chậm sảy đứng dậy mà đi. Đa tạ lão tướng quân chỉ giáo, tàu phi chấp tay tiện khách, trong lòng đã hiểu ra không ít. Mặc dù cuộc phán loạn đã được dẹp yên, nhưng lão gia hỷ nộ vẫn còn chưa biết. Bây giờ mà giết hàng tạc cố nhiên không sai, nhưng lại phạm vào điều kỷ lõng quyên. Rất dễ bị phụ thân nghi kỵ Hơn nữa, bất luận thế nào, phản loạn cũng xuất hiện trong thời gian ta nắm quyền, thế nên bắt buộc phải xử lý ổn thỏa việc này. Nếu giữ đám hàng tặc kia lại, chưa biết chuyện phụ thân sẽ đại phát thiện tâm, nhất lọt xá miễn. Việc thất đức tự mình phải gánh. Còn cơ hội vãn hồi nhân tâm thì lưu lại cho phụ thân. Đây chẳng phải là tử vi phụ ẩn sau? Nghĩ đến đây, Tào Phi đột nhiên ý thức được rằng mình đã phạm một sai lầm chí mạng, tuyệt đối không được tự ý đoạt danh xử lý quân vụ. Làm như vậy. Chẳng những không có lợi mà còn khiến phụ thân ghét bỏ Huống hậu tàu thực vẫn đang ở cạnh phụ thân Thật quá nguy hiểm Nếu đậu phụ vẫn chưa chết Thì tốt biết mấy Đấy là lúc cần người ở bên cạnh phụ thân Nói đôi lời hay Việc đã đến nước này Tàu Phi không còn lựa chọn nào khác Đành chờ đợi phán quyết của phụ thân Không thể nán lại trong quân danh thêm nữa Ngày tới hôm đó Tàu Phi liền trả lại binh phụ Lệnh tiễn cho Từ Tiên Vội vã trở về mạc phủ. Nào ngờ vừa tờ mờ sáng đã có quân báo trung quân của tào tháo hành quân gấp rút nửa đêm đã về đến mạnh tân khi mạc phủ biết được tin này đại quân chỉ còn cách thành chưa đầy mười dặm tào Phi chẳng thể ngờ rằng phụ thân lại quay về nhanh như vậy cũng chẳng hề đánh tiếng gửi tin trước bèn vội vã dẫn đám quốc uyên ra nghênh đón nhưng vừa ra khỏi nghiệp thành đã trông thấy cờ xí sập rơi bụi đất vần vũ một phương lưu đại đặng triển dẫn quân tiền trạm đã đến trước viên môn đại danh cuộc phán loạn rõ ràng đã được bình định nhưng trung quân vẫn gấp rút hành quân trở về. chưa tướng trông thấy tàu phi được lần lượt chắp tay thi lễ, nụ cười trên mặt cũng không được tự nhiên. trong thấy tình hình này, tàu phi có dự cảm chẳng lành, cũng không dám đi ngân tiếp nữa, đành đứng trước cửa nam nghiệp Thanh, chờ đợi phụ thân. chưa đầy nửa canh giờ sau, trung quân do hứa chữ, hàng hậu, đốc sói đã đến nơi. bọn tàu phi đang ngẩn cổ nhìn xa xa, bỗng thấy hàng lối dẹp sang hai bên, tàu tháo dẫn theo tàu thực, tàu trương cùng một số kỳ binh phi ngựa đến phía trước họ tào phi vừa định khấu bái Nhi tử cung nên phụ nhưng y chưa kịp nói xong tào tháo đã gằn giọng tịnh châu xảy ra chuyện gì tào phi bất giác sững sờ ký châu xảy ra phản loạn liên quan gì đến tịnh châu đang ấp a ấp úng không biết trả lời ra sao tào tháo lại nghiêm giọng chất vấn tịnh châu bắt dân lau dịch lẽ nào ngươi không biết hơn ngàn bách tính phải vào núi chặt cây phá rừng lẽ nào không phải là chủ ý của ngươi Tào Phi lúc này mới nhớ ra, lần trước xây đồng tước đai. Không đủ vật liệu, y nghe lời củ phụ biện bỉnh. Viết một bức thư gọi cho thứ sự lương tập. Có lẽ lương tập cũng có ý tốt. Muốn lấy đồng y, nên bắt chân phu lao dịch thu thập cây gỗ. Đây vốn không phải là chuyện gì to tác, nhưng lại xảy đến đúng lúc đang có phản loạn. Hát chẳng phải từ gây thêm tội, Tào Phi dội dàng biện giải. Quả thật nhi tử, từng viết thư cho lương sức quân. Nhưng không hề bảo ông ta bắt bách tính đi lau dịch. Việc này như tử hoàn toàn không biết. Không biết sao? Tào Tháo lớn giọng quát. Ngươi đường đường là ngũ quan trung lan tướng. Tổng đốc mọi việc lưu thủ. Xảy ra chuyện như vậy lại hoàn toàn không biết. Vậy mà cũng dám nói ra. Ta mới đi được nửa năm. Dân chúng ký châu đã vì ngươi mà làm phản. Lẽ nào cũng muốn ép dân tịnh châu làm phản sau Tào Phi sợ đến nỗi hồng bay phách lạc. Chân tay mềm nhũng ca ra lập tức quỳ mập xuống đất nhi tự không dám quốc uyên tự tuyên nghe vậy cũng vô cùng khiếp hãi vội vã quỳ xuống thỉnh tội tàu tháo chẳng buồn nghe họ giải thích cũng mặc đại đội binh mã đang đứng phía sau thúc ngựa đi thẳng đến hành viên vó ngựa hất tung cả đất bụi vào mặt tàu phi Tào tháo đi rồi tàu thực tàu chương cũng không dám chậm trễ dội dàng xuống ngựa nhiều chúng thân đang quỳ bái đứng dậy tàu phi vẫn đang thẫn thờ cũng được hai đầy đệ dìu dậy Cứ sao phụ thân? Lại nói cưng thịnh nộ như vậy Tào thực thở dài Huynh trưởng không biết mấy ngày nay phụ thân thế nào đâu Ăn không ngon, ngủ không yên Bệnh cũ lại tái phát Cả ngày phải đắp khăn trên trắng Đã như vậy mà vẫn dục mọi người Mau chống hành quân Chúng để hết lời khuyên ngăn mà không được Huynh chỉ nên lo nghĩ Hiện giờ phụ thân đang bực tức Khó tránh khỏi oán trách Huynh đôi lời Vài ngày nữa sẽ ổn cả thôi Tào phi bán tính bán nghi Nhìn vị đệ đệ của mình Ngươi mà cũng nói lời tốt cho ta sau. Đến tám phần là đã thừa cơ, thêm dầu vào lửa. Trong lòng nghĩ dậy, nhưng ngoài miệng lại nói. Những ngày này ta xử lý công việc rất mực dụng tâm. Cây ngay không sợ chích đứng. Có gì mà phải lo nghĩ. Chỉ phiền hai đệ bấy lâu thay ta tận hiếu bên cạnh phụ thân. Chắc hẳn có nhiều điều bất an thôi. Huynh đệ trong nhà, hạ thất với khách sáo như vậy. Tào thật hoàn toàn, không nghe ra ẩn ý trong đó. Bình, Bình Nguyên Hậu, Khải Hoàng trở về. Chúng tài hạ chúc mừng ngài, dân tu đinh dực, cười hi hey hi, hey, lách ra từ trong đám người. Hầu gia lần này chinh chiến tất đại truyện uy phong, chúng tài hạ mong chờ đã lâu, tối nay sẽ là một tiệc hầu nhỏ. Phải nghe ngài kể lại những điều mắt thấy tai nghe mới được. Tàu Phi thấy hai người họ vây lấy tàu thực, không ngớt lời ton hót, cảm thấy lượm giọng như nuốt phai rùi chết, đang thầm chữa rủa bỗng nhìn thấy trong quân khuôn mặt cười gian của khổng quế. Ý y tưởng rằng hắn tức sẽ chạy đến kiến lễ với mình, nào ngờ hắn chỉ khẽ chắp tay, vẫy chào, rồi cũng chạy đến bên cạnh tàu thực, cầm lấy dây cương trong tay tàu thực nói: hầu gia cứ việc hàng huyên, cũng chưa vì bằng hữu. Tiểu nhân xin dắt ngựa cho ngài. Không dám, không dám. tàu thực vội chối từ. Ngài nay cũng đã là chức kỳ đô úy, tại hạ dám làm phiền. Không quế nào để ý đến nhiều như vậy, giữ chặt lấy dây cương nhất quyết không rời. Tiểu nhân chỉ là kẻ vi mạc. Mai nhờ hậu ân của thừa tướng và công tử Hầu hạ ngài chẳng phải việc nên làm hay sao Ai chẳng biết ngài tại đức sông Toàn uy danh tứ hải Trung hiếu vô sông Hôm nay tiểu nhân dắt ngựa cho ngài Đúng là phúc đức ba đời Sau này về quê Coi như tại hạ có chuyện để khoe rồi Tàu Phi cúi đầu ủ rũ Nghe những lời định bợ ấy Bỗng cảm thấy quen tay đến vậy Xem ra gió đông đã chuyển sang gió tây rồi Tàu Tháo đổi xe ngựa Ở hành viên Rồi vào nghiệp thanh dọc đường ông ngồi đo nghiêm không nhìn xung quanh cho đến khi tới trước ngũ quan trung lan tướng phủ mới khẽ động đậy một chút ông ngước lên nhìn tấm biển ngạch rồi thở một hơi dài nặng nề những kẻ bọc tông đều nhận ra sớm muộn ông và tàu phi cũng sẽ nói cơn phong ba nhưng trong lúc này chẳng ai dám nói gì dần dần đi đến trước mặt phủ cửa tư mã đã mở sẵn tàu tháo bước xuống xe đưa mắt trông thấy lạ chiêu đang khẩn khoảng quỳ bên thiềm bèn giơ tay chỉ đại mô hỏi mở cửa lúc nào vậy lã chiêu không hiểu chuyện gì xảy ra cung anh thừa tướng khải ta hỏi ngươi tư mã môn mở ra lúc nào tào tháo chật nổi cơn thịnh nộ gầm lên một tiếng lã chiêu rất nhanh trí vội vàng bẩm báo hay tin thừa tướng trở về nên vừa mở cửa hơn nửa năm nay trung lăng tướng xử lý công vụ đều dùng cửa bên chưa từng tự tiện mở ra được tào tháo lúc này mới hơi nguôi ngoai phu nhân đã trở về chưa phụng mệnh của trung lăng tướng một tháng trước đã đón phu nhân trở về người đúng là câu nào cũng không quên bảo vệ nó tào tháo xua tay cười nhạt ngoánh đầu nhìn lại xa xa thấy có cổ xe ngựa dưng trước cửa ngách vài tinh bọc đông đang khuân vác đồ đạc lên tào tháo cảm thấy quái lạ bèn bỏ lại đám người đang quỳ hầu men theo chân tường nhẹ nhàng bước đến khi gần đến nơi mới thấy trên xe chất đầy gia cụ đủ loại gây án hộp quần áo giỏ nữ trăng ngoài ra còn có mười mấy hồng lụa loài thường đẳng đều là những đồ đạt ngày thương chi cho viện thị Nhưng trước nay bà chưa từng dùng tới Thì ra Biện bỉnh cũng ở đây Đang chỉ trỏ ra lệnh Bọn tôi tứ Mau mau mau hầm trang sức kia thì chuyển sang đây Nhanh tay lên Hôm nay thừa tướng trở về Nếu để ngày ấy biết được thì phiền to Ba bốn tên bột đồng khuôn bình phong cổ da giác kệ Vừa bước ra cửa sau Bỗng trông thấy Tào tháo sắc khí đăng đăng Đứng sau biện bỉnh Sợ hãi quắn bình phong xuống đất Vội vàng quỳ rạp xuống lấy bẩy hô to, tham kiến thừa tướng. Biện bệnh cũng thất kinh, vội giả quay lại thi lễ Lúc này cũng không tiền gọi là tí phu nữa, mặt đỏ ao, cười nịnh nói. Thì ra, ngài đã về rồi, mã đáo thành công, khải hoàng trở về, mặt tướng. Chưa kịp nói xong, Tào Tháo đã nhổ nước bọt vào mặt ông ta. Ai cho ngươi? Dám từ tiện chiến đầu trong phủ. Thảo nào tí tí ngươi? Thường ngài ăn chẳng dám ăn, mặt chẳng dám mặt. Thì ra những thứ đồ tốt đều lén sai người chuyển đi cả rồi. Biện gia các ngươi quả là giỏi làm ăn. Dám lấy trộm của cả mặt phủ. Mai mà ta mới đi có vài ngày. Nếu đi cả năm không vậy. Chỉ e ngay cả môn lầu cũng bị giỏi đem đến nhà các ngươi rồi. Cái tên mặt dày vô sĩ nhà ngươi. Biện bệnh hại quá. Nước bọt trên mặt cũng chẳng dám lau. Chỉ biết cúi đầu nghe chửi. Tao tháo càng nói càng tức. Ta bảo ngươi xây động tức đài. Hắn là ngươi cũng bọn rút không ít. Đúng là lòng tham không đáy. Tịnh Châu Tự tiện ép dân lao dịch Hẳn có liên quan tới ngươi Lần này ta đã nhìn thấu rồi Các ngươi chẳng cái nào tốt đẹp cả Ta ở bên ngoài chinh chiến Còn các ngươi ở nhà gây họa Các ngươi nhất quyết Phải phá hồng đại sự của Lão Phu Ép bách tính tào phản Mới cam lòng ư Chuyện gia sự quy về gia sự Chuyện quốc sự Quy về quốc sự Biện bĩnh nghe xong câu này Không nhịn được nữa dội dằn biện giải Thừa tướng Em là hiểu nhầm rồi mặt tướng tuyệt đối không dám, câm mồm. Ta chẳng buồn nghe ngươi nói nữa. Tào Tháo há lại để cho ông ta phân giải, dùng chân đá một tên bọc đồng đang quỳ trước cửa, hậm hực bước lên bậc thềm. Ngươi không hộn đứng đó cho ta. Ta tìm tỷ tỷ của ngươi xem bà ta nói gì. Ta phải hỏi xem bà ta quản giáo đệ đệ của mình thế nào, dạy dỗ con cái xa sao. Sau đó sẽ tính sổ với ngươi. Ông còn chưa kịp bước vào gia môn đã nói cơn đại nộ như vậy hôm nay hắn sẽ khó bề yên ổn đây biên bỉnh quỳ mập xuống đất trăm ngàn lỗi sai đều ở tiểu đệ tỷ phu xin chớ tào tháo nào có để ý đến ông ta chẳng buồn quay đầu lại mà xông thẳng vào mặt phủ việc tỉnh châu phản loạn vốn đã khiến cho ông phiền não những gì mắt thấy tai nghe dọc đường lại càng đổ thêm dầu vào lửa trong mắt ông lúc này dường như tất cả đang đối địch với mình ông chẳng buồn cởi bỏ áo giáp hầm hầm xông vào trong phủ đám lưu thuộc bọc đông lũ lượt vái chào Ông không ním xỉa mà đi thẳng đến trước mặt hạt minh đường, lại nghe thấy chúng phu nhân đang cười cười nói nói bên trong. Còn nghe thoảng đầu đầy tiếng tơ trúc, lại càng nói trận lôi đình Đưa tay vạch ngang rèm cửa, thét. Đủ rồi, ta đang ở ngoài chinh chiến. Đám phu nhân, các ngươi, lại thông dông, tự tại như vậy. Ai cho các ngươi tự bày yến tiệc Chúng phu nhân, giật mình hoảng hốt, những người nhát gan như Tần Thị, Đỗ Thị còn đánh rơi cả chén. Đã bao giờ trông thấy lão gia Động nộ như vậy với người trong nhà Tào tháo cũng chẳng buông tha Chỉ thắng biển thị, mắng Quy củ si bại đều do bà mà ra Xem xem con trai mà bà nuôi con cái để để tốt của bà nữa Nói được nửa chừng Ông bỗng xứng người Ông phát hiện ra bên cạnh biển thị Còn có một vị phu nhân Hình như không phải là thê thức của mình Những người khác vừa trông thấy ông Là vội vàng vái chào, vạn phúc duy chỉ có một vị phu nhân này Là vội vã quay người đi, không thèm nhìn mình người ấy là ai vậy mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng tào tháo đã đoán được bà ta là ai bởi vì dáng hình quá đỗi thân thuộc dáng hình cần mẫn leo khổ trước khung cửi không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của ông mặc dù lưng đã gù hơn đôi chút nhưng ông chắc chắn không thể nhận nhầm cơn giận của tào tháo thoáng chốc tiêu tan đầu óc trống rỗng đôi, nh... đôi mắt trân trân nhìn đinh thị bà giờ đã gần 60 tuổi đầu cũng đã một màu bạc trắng Chẳng khác gì một lão bà quê mùa Điện đường bỗng trở nên im ắng, Đôi môi tào tháo khẽ rung Không biết nên nói gì Khuyên bà ấy ở lại Đã từng này tuổi rồi Ông thực sự không mở nổi miệng Đuổi bà ấy đi sau Ông cũng không nở lòng Xét cho cùng là người vợ kết tóc của ông Xét cho cùng Ông đã phù lại bà ấy Đã gần đến tuổi mậu niên Lại bất chợt gặp nhau Nên mở lời như thế nào đây Đang trong lúc băng khoăn khó xử Biện thị mỉm cười Mở lời tướng công xin chớ nổi giận lần trước thiếp ở mạnh tân nhiễm bệnh có vì lão tỉ tỉ này ở cùng thiếp mấy ngày chịu không ít vất vả phi nhi lại phái người đến đón thiếp thiếp liền mời tỉ tỉ đến phủ chúng ta ở vài ngày để cảm tạ vì lão tỉ tỉ tí này tính tình kỳ lạ không chịu gặp người lạ thế nên tào tháo thấy biện thị nói đến đó rồi thôi liệu rằng đinh thị vẫn không chịu gặp mình thì ra chỉ cùng đến biện thị để hàng chuyện cũ trong lòng vừa cảm thương vừa bối rối ông cũng hùa theo biện thị ấp a ấp úng, được, được, vậy mọi người cứ trò chuyện, Thay ta khoảng đãi cho tốt. Nói đoạn sụt ra bước ra, ông mơ mạng bước ra giữa dương, bất giác cảm thấy ấm áp. Thì ra ta đã oán trách chị em biện thị, bọn họ nhân lúc không có ta ở đây đón đinh thị đến phủ đi chiêu đãi. Biện thị chuyển cả một xe đồ đạc hẳn là để chu cấp cho bà ấy, để người vợ kết tóc của mình phải nhờ những thi thiếp khác chăm sóc phùng dưỡng. Thân làm tấn công như ta đúng thực là thất bại. Không gặp Đinh Thị thì thôi. Gặp rồi trong lòng ông ta, bất giác lại nhớ đến Tàu Ngang. Tàu Tháo vừa tiếc nuối vừa hối hận. Nếu như Ngang Nhi còn sống, há lại đến đông nổi vu thê, ngoảnh mặt. Há lại đến nỗi không thể chọn ra một người kế tục, xứng đáng. Nếu như Ngang Nhi còn sống, đừng nói là trấn thủ nghiệp thanh. Chỉ e ngay cả việc ông Chinh Tây Thảo cũng có thể thực hiện thay ông. Năm xưa Tàu Ngang trong lúc nguy nan đã nhường lại chiến mã lấy cái chết để báo hiếu tàu phi thì gặp lúc phản loạn lại muốn tranh công đoạt lấy binh quyền những gì đã mất mãi mãi là những điều tốt nhất ông càng so sánh tàu phi với tàu ngang càng cảm thấy tàu phi không xứng nỗi án phận với chị em biện thị đã tiêu tan nhưng sự bất mãn với con trai thì càng ngày càng sâu sắc